Chương 760, Đại kết cục, Thượng Giang giác, một tiếng vang giòn, cùng Nguyệt Ly thương khóa lại không gian bị giải trừ. Không gian bên trong tất cả sinh vật đều bị bắn ra không gian. nháy mắt, một đám người cùng thú xuất hiện, hoa không còn mặt môi sắc dữ tợn không nghĩ tới trên người người có có thể chứa vật sống bảo bối, giết ngươi nó chính là ta, ha ha ha. ngậm miệng, người quái gì, bản bảo bảo thay mẫu thân giáo huấn ngươi Bảo bảo phẫn nộ nói. Đều là bởi vì cái này bại hoại, mới khiến cho mẫu thân cùng chúng nó giải ước. Quảng cáo. Nhìn xem nguyệt ly thương cả người là máu bộ dáng bảo bảo trong lòng rất khó chịu. Phẫn nộ đến đỉnh phong nhất, bảo bảo chín đầu khác biệt sắp thái cái đuôi xuất hiện. Dù cho đến hư không, hoa không mặt mũi nào nhìn về phía bảo hót trở, vẫn là bị chấn kinh đến, thượng cổ cửu vĩ hồ. Ngươi đã để thượng cổ cửu vĩ hồ tâm phục khẩu phục. Chậc chậc chậc. Không thể không nói ngươi thật là có hai lần, ngay cả ta đều muốn đố kỵ. Nếu như là trước đó có lẽ ta còn sẽ có một tia lo lắng, nhưng hiện tại, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đánh. Nguyệt Ly Thương không muốn nghe hắn lải nhải, hiện tại thời gian đối với nàng đến nói quý giá không được. Hai người lần nữa đánh thiên băng địa liệt, bên cạnh đế phủ thần nóng vội đến không được, nhưng thực lực của hắn nếu như sách không đi lên, chính là đi cũng là chịu chết, sẽ còn liên lụy đến Nguyệt Ly Thương bạn đang đọc truyện tại hố chuyện, hô truyện con. nhanh lên, nhanh lên, tại nhanh lên, đế phủ thần trong lòng không ngừng hô, theo hắn hò hét, thực lực của hắn cu nở dê đang từ từ thăng lên, từ không gian ra người cùng thủ nhóm, nhao nhao thể hiện ra thực lực lớn nhất, cùng một chỗ công kích hoa không mặt mũi nào, nhưng bọn hắn giờ phút này cùng hoa không mặt mũi nào một trời một vực, tất cả công kích đều giống như tại cho đối phương gãi ngứa, bị minh khí khóc người cùng thủ nhóm. Giờ phút này đều tức giận không thôi. Cùng nhau đi tới, Nguyệt Ly Thương đối bọn hắn như thế nào, bọn hắn đều ghi tạc trong lòng. Có thể nói, trên đời này, chỉ sợ là chỉ có Nguyệt Ly Thương một người mới sẽ đem bọn nó xem như chân chính đồng bạn, mà không phải nô lệ. Toàn bộ đại lục như thế nào lại có cái gì quan tâm. Chỉ cần Nguyệt Ly Thương có thế hảo hảo sống sót, có thể cùng người nàng yêu hạnh phúc cùng một chỗ, bọn chúng cho dù chết cũng là chết đáng giá giống như là đều biết ý nghĩ của đối phương, đám người, chúng thu nhóm hiểu ý cười một tiếng. quảng cáo, phanh, lần nữa bị hoa không mặt mũi nào cho đánh rất trên mặt đất, Nguyệt Ly thương lần này liền đứng lên đều gian nan không thôi. Đế phủ thần vội vàng đi lên nâng, thương nhi, khu cụ, không có việc gì, gia không sao, chỉ là đáng tiếc. Nguyệt Ly thương nói, đúng vậy à, đáng tiếc nàng đã đem tinh huyết của mình cùng linh hồn đều nhanh thiêu đốt xong, đáng tiếc vẫn là giết không chết hắn. đế phù thần ăn ủi, vô sự, còn có vi phu tại. ha ha ha, ai tại đều không dùng. đế phù thần, nguyệt ly thương các ngươi đều đi chết đi. hoa không mặt mũi nào giống to, nghìn cân treo sợi tóc, các bảo bảo chẳng biết lúc nào lấy hoa không mặt mũi nào trung tâm làm thành một cái vòng tròn lớn, muốn để mẫu thân của ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. cái gì? Các ngươi đây là làm cái gì? Hoa không mặt mũi nào có loại dự cảm không tốt? Tiểu huyết nói, chúng ta là giết không chết người, nhưng không biết ngươi là có hay không có thế tiếp nhận tất cả chúng ta tự bạo. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết? Hoa không mặt mũi nào no y? Nếu như là một hai người còn tốt, nhưng trước mặt là hơn trăm hơn nghìn thậm chí hơn vạn. Mỗi người, mỗi một cái thú đều lựa chọn tự bạo, thứ này cũng ngang với hiện đại bom nguyên tử tên lửa. Đạn hạt nhân cùng một chỗ bạo chiếu. Nguyệt ly thương lòng đang run rẩy. làm gì? Các ngươi làm gì? Tất cả trở lại cho ta, không có lệnh của ta, các ngươi đều không cho phép chết. Ha ha, mẫu thân, ngươi cùng chúng ta đã giải trừ khế ước, mẫu thân đã mệnh lệnh không được chúng ta. Bảo bảo cười tủm tỉm. Tiểu huyết nói, mẫu thân, cùng nhau đi tới đều là ngươi tại che chở chúng ta, sợ ta nhóm thụ thương, lần này liền để chúng ta đến che chở ngươi đi. Đúng vậy a chủ nhân, liền để chúng ta che chở ngươi một lần, liền một lần. Tiểu mập mạp phụ hoạ. Nguyệt ly thương lệ nóng doanh trọng, các ngươi, các ngươi, hỗn đảng, ai muốn các ngươi che chở, các ngươi có tư cách gì vì ta hy sinh, đều cút cho ta. Nhưng vây quanh hoa không đám người cùng thú, đồng loạt nhắm lại hai con người miệng bên trong không biết tại đọc lấy cái gì, đều cho ta xuống tới, nghe được không, xuống tới. Nguyệt Ly thương hô to, liền muốn xông đi lên. Quảng cáo. Đế phù thần giữ chặt. Thương Nhi, ngươi nghĩ bảo hộ bọn chúng, bọn chúng cũng muốn bảo hộ ngươi. Thương Nhi, liền để bọn chúng bảo hộ ngươi một lần đi. Hắn nói rất đúng. Thương Nhi, Vi sư một sợi tàn hồn vốn không nên cất ở đây trong nhân thế. Lần này liền để Vi sư cuối cùng vì ngươi ra một lần lượt đi. Độc Cô dược đạo. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. A các ngươi bọn này xuất sinh, ta tha không được các ngươi. Theo tiếng nổ vang lên, hoa không mặt mũi nào đau khổ gầm thét. Một trận khói lửa tán đi, đế phủ thần cùng nguyệt ly thương tâm khẩn trương không thôi. chết sao? bạn đang đọc truyện tại hố chuyện, hồ chuẩn con. hy sinh nhiều người như vậy cùng thú, hẳn là chết đi. ha ha ha, ha ha ha. thanh âm từ khói lửa bên trong truyền đến, đế phủ thần cùng nguyệt ly thương kinh hãi, còn chưa có chết. Muốn ta chết, nằm mơ. Hoa không mặt mũi nào nò y. Chờ đế phù thần cùng Nguyệt Ly thương thấy rõ hoa không mặt mũi nào lúc. Hoa không mặt mũi nào thân xác bị nổ vỡ nát, mà linh hồn của hắn đi tiềm phục tại không trung. Đáng chết, hư không làm sao cứ như vậy khó chết. Nguyệt Ly thương thầm mắng. Hoa không mặt mũi nào cười to, vô dụng, vô dụng, ha ha ha. Ta là thần, thần có thể vĩnh sinh, vô luận các ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ không chết cũng không biết, ha ha ha, ta liền không tin. Nguyệt Ly thương mạnh mẽ lao bên khỏe miệng máu tươi. Băng Hữu đồng bạn đều đã rời đi, mình vốn là sống không được bao lâu. Quảng cáo. Nguyệt Ly thương nhìn về phía Đế Phụ Thần, đỡ Thần tiếp xuống ta chuyện cần làm, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Nói cái gì ngốc lời nói. Vi cùng ngươi cùng một chỗ. Đế Phụ Thần ôn nhu mà nói, còn có cái gì so hiện tại hạnh phúc hơn? Nếu như nói vừa rồi để hoa không mặt mũi nào có loại dự cảm bất tưởng, lần này lại làm cho hắn ngửi được một cố khí tức tử vong. Không có khả năng, không có khả năng, ta là sẽ không chết, vô luận bọn hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không chết, bởi vì hắn là thần, thần đại biểu lấy vĩnh sinh. Hoa không mặt mũi nào không ngừng an ủi mình. Nguyệt Ly thương trầm giọng nói, bọn chúng nổ không chết người là bởi vì thực lực không đủ. Vậy chúng ta thì sao? Nàng liền không tin, nàng cùng đế phụ thần hai cái hư không thực lực, còn nổ không chết hoa không mặt mũi nào. Mặc dù bọn hắn chỉ dùng của mình tinh huyết cùng linh hồn tăng lên đi lên, nhưng dù sao cũng phải đến nói cũng là hư không, không phải sao? Các ngươi, các ngươi không muốn sống, các ngươi cần phải hiểu rõ, tự bạo về sau, linh hồn của các ngươi đều không có cách nào luân hồi, các ngươi liền muốn triệt để rời đi thế gian này, đáng ra không? Hoa không mặt mũi nào nọ y. Đế phủ thần cùng Nguyệt Ly thương mười ngón khấu chặt, chỉ cần có thể cùng thương nhi cùng sống, cùng chết, đáng giá. Hừ, như ngươi loại này không hiểu thân tình hữu nghị tình yêu người, ta cùng ngươi không lời nào để nói. Nguyệt Ly thương hừ lạnh. Theo hai người linh lực bạo tăng, hoa không mặt mũi nào hoảng, nói tới nói lui, kỳ thật chúng ta đều không có cái gì thâm cừu đại hận. Dạng này, ta cách khai viễn cổ đại lục, các ngươi không tự bảo, về sau nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Giết bằng hưu của ta cùng đồng bạn, đại lục cùng địa ngục không dạng, ngươi nghĩ phủi mông một cái rời đi. Nam mơ, liền để ngươi thân xác cùng linh hồn lưu lại sám hối đi. Nguyệt ly thương nó y. Phanh. Trưng 762, thứ 765 đại kết cục, hạ, xong Kết thúc, hết thể tất cả đều kết thúc. Làm bình minh lúc đến, viên cổ đại lục khác biệt chủng tộc nhóm, đều cẩn thận từng ly từng tí ra. Mây đen dày đặc bầu trời, lúc này chiếu xạ ra một sợi ánh nắng, mặt trời từ trong mây đen ra. Ha ha ha! Còn sống ta còn sống! Ha ha ha! Ô ô ô! Cha mẹ! Hải Nhi còn sống, Hải Nhi nhất định sẽ mang theo các người hy vọng sống sót. Quảng cáo! Ai? Là ai? Là ai đã cứu chúng ta, là thần tộc sao? Bất kể là ai bọn hắn đều là đại lục ở bên trên anh hùng. Chúng ta cũng không thể quên. Ma tộc, giờ phút này một mảnh rên rỉ, bọn hắn chủ thượng cùng chủ mẫu, vì phiến đại lục này hy sinh, mà đại lục ở bên trên người nhưng lại không biết hai mới là chân chính anh hùng. Nhưng giờ phút này chút đều không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn tin tưởng một ngày nào đó, chủ thượng cùng chủ mẫu đều sẽ trở về. Bọn hắn cần phải làm là quản lý tốt ma tộc, chờ chủ thượng cùng chủ mẫu trở về. lang viêm đại lục. Phủ tướng quân. Lão Thái Quân tâm thần có chút không tập trung, chẳng biết tại sao. Hôm nay lòng ta đau quá, tựa như lúc trước Phu Quân cùng bọn nhỏ đi đồng dạng. Bạn đang đọc truyện tại Hố Chuyện, Hô Trần Con. Các ngươi nói, có phải là Thương Nhi xảy ra chuyện rồi? Lão Thái Quân, ngài chính là quá muốn Thương Nhi, nàng ngay tại bên ngoài du lịch, nói không chừng Thương Nhi ngay tại trên đường trở về đâu. Nói đúng lắm, Thương Nhi thõ nhỏ thông minh lanh lợi, lớn lên càng là hiu dũng hiu niu bên người còn có một vị thực lực cường đại vị hôn phu khẳng định không có việc gì Lão Thái Quân an ủi mình nghĩ nghĩ Lão Thái Quân nói các ngươi để chúng nha hoàn đem Thương Nhi gian phòng nhiều hơn quét dọn nói không chừng ngày mai Thương Nhi liền trở lại vâng Lão Thái Quân đen ngầm đây là Nguyệt Ly thương cảm giác đầu tiên nàng không biết mình giờ khắc này ở nơi nào nàng không phải linh hồn đều không có sao vì cái gì nàng cảm giác linh hồn của mình ở trong thiên địa phiêu lãng, mặc dù có cảm giác nhưng mình linh hồn giống như là bị giam cầm đống dạng, không núc ních, ngay cả hai con ngươi đều không mở ra được. chờ một chút, nàng ở đây kêu đỡ thần rồi, hắn ở đâu? vì cái gì nàng không cảm giác đưa ở cờ hắn tại, không đến một trận hoảng hốt, Nguyệt Ly thương lo lắng nghĩ mở hai mắt ra, nàng muốn đi tìm đế phụ thần. có động tĩnh, có động tĩnh, bác sĩ. Bác sĩ. Một cái tuổi trẻ nam sinh hô to. Quảng cáo. Nguyệt Ly thương hơi nghi hoặc một chút, thanh âm này là ai? Hắn có thể giúp mình tìm tơ y đỡ thần sao? Bác sĩ, mau đến xem nhìn, nàng thế nào rồi? Trẻ tuổi giọng nam tràn đầy lo lắng. Bác sĩ nhìn một chút, không có việc gì, đây là tốt dấu hiệu. Chúc mừng người, nếu như không sai, tại qua một hai tháng nàng liền có thể tỉnh. Thật sao? Tạ ơn. Tạ ơn bác sĩ, tạ ơn. Giọng nam trong mang theo nghẹn nào. Nguyệt ly thương không biết, thời khắc này nàng lại lâm vào ngủ say. Sau ba tháng, Nguyệt ly thương mở to mắt tỉnh lại. Màu trắng trần nhà, toàn bộ trong gian phòng lớn chỉ có nàng một cái. Trên thân cắm đầy cái ống, ngoài miệng mang theo dưỡng khí che đậy. Đây là nàng nhìn thấy trận đầu cảnh. Dây rua, Nguyệt ly thương nổ dưỡng khí che đậy, nàng muốn đi tìm đỡ thần. Cát kẹt. Thỉnh. Ngươi tỉnh, quá tốt, ngươi rốt cục tỉnh. Trẻ tuổi thiếu niên mừng rỡ như điên. Nguyệt Ly thương nhìn trước mắt thiếu niên, thanh âm của hắn tại nàng ngủ say lúc đã nghe qua. Ngươi là ai? Nguyệt Ly thương hỏi, ngươi có thể mang ta đi tìm đế phụ thần sao? Ngươi, ta là Nguyệt Thiếu Dương A, ngươi không biết ta, ta là đệ đệ ngươi A. Nguyệt Thiếu Dương kích động mà nói. Nguyệt Ly thương nhướng mày. Nguyệt Thiếu Dương. Không biết, ta muốn đi tìm đế phụ thần. Nói xong đẩy ra Nguyệt Thiếu Dương, Nguyệt Ly Thương đi chân đất tại bệnh viện không ngừng tìm kiếm. Lúc này, bệnh viện một bên khác, tràn đầy dâu riêng nam nhân đồng dạng đi chân đất không ngừng tìm kiếm. Tháng đó Ly Thương cùng nam nhân tại bệnh viện đại sảnh gặp nhau lúc. Hai người tương vọng, trước mắt vào năm. Ngươi hảo, ta gọi Nguyệt Ly Thương. Ngươi hảo, ta gọi Đế Phụ Thần.